Phần 4 Trừng phạt Chương 62 Những bóng ma Mới thuật trông bề ngoài ngôi nhà nghỉ mát ở ô tơi không có vẻ gì là lộng lẫy cả, không xứng đáng chút nào với một chủ nhân huy hoàng như bá tước Monte Cristo. Nhưng chính ông chủ ấy đã ra lệnh để nguyên vẹn bề ngoài của ngôi nhà. Một khi cửa đã hé mở, Cảnh bên trong mới hoàn toàn khác hẳn. Ông Bạch Tuy Sô đã cố gắng phối hợp lệnh của chủ Với đầu óc thẩm mỹ của mình để trang hoàng bên trong. Chỉ có ba ngày mà một cái sân trần trụi Đã trồng đầy những cây bạch dương và bạch phong. Chúng được đưa tới với cả cụm rễ to tướng nay đã tỏa bóng mát xuống một bồn cỏ xanh tươi. Những bồn cỏ này mới sáng nay được người ta đưa đến từng mảnh Như những tấm thảm khổng lồ. Nhờ những thay đổi đó, Tòa nhà trông đã khắc hẳn trước Duy cái vườn Theo lệnh chủ nhân là phải để y như cũ Một điều khéo léo của ông quản gia nữa là Các căn buồng bỏ không Đã từ hai chục năm nay Mới hôm qua đồ đặc lộn xộn Lưu cũ đầy mùi mốc meo Nay đã được trang hoàng sửa sang lại Trở nên gọn gàng đẹp mắt Với những đồ đặc quý giá và lộng lẫy Duy chỉ có một buồng Là lão quản gia không dám mó vào Trước cửa buồng là một cầu thang lớn Đồng thời còn có một cầu thang xếp nhỏ Ẩn kín đáo Có thể xuống được vườn Chính cầu thang này đã làm cho Bạc Tuy Sô Mỗi lần đi qua phải dùng mình Đúng 5 giờ chiều Ali đánh xe đưa bà Tức Monte Cristo tới Bạc Tuy Sô ra đón Lòng nơm nước lo âu Không biết có vừa lòng ông chủ không Bà Tức lặng lẽ bước vào tòa nhà Đi xung quanh một phòng, liếc nhìn mảnh vườn Rồi đi vào phòng ngủ đối diện với căn buồng đóng kín Mở ngăn kéo thấy đồ dùng xếp gọn ghẽ liền khen. Tốt lắm. Thế là Bạc Tuy hạ dạ rút lui. Đúng 6 giờ, Maximilien cưỡi ngựa đến, bà Tức Monte Cristo ra tận ngoài thềm đón với nụ cười nở trên môi, mắc hân hoan khoe. Tôi đến sớm nhất có phải không ạ? Con ngựa này của tôi hay quá, nó bỏ xa các ông Sato Runner và Dobre cưỡi các con ngựa rập và vượt qua cả cỗ xe của Nam Tước Đăng La nữa. Quả nhiên, một lát sau cỗ xe hai ngựa tuyệt đẹp của nam tước đến nó lượn một vòng sân theo sau là hai chàng thị sĩ đơ vừa đặt chân xuống đất đã chạy vội lại cỗ xe đỡ nam tước phu nhân xuống một hành động không thoát khỏi cặp mắt báo tước monte cristo một mẩu giấy được truyền từ tay brey sang tay nam tước phu nhân đang la bước xuống xe sau vợ mặt mũi tái xanh tái xám như vừa chui ở nấm mổ ra hắn đưa cặp mắt liếc rất nhanh cái sân cái vườn và mặt trước của ngôi nhà chỉ có monte cristo hiểu được ý nghĩa của cái nhìn ấy bá tước mời mọi người vào trong nhà chuyện vừa bắt đầu thì người hầu đã vào thưa thiếu tá bartolomé cavan tử tước cavan Andre andré đã đến thiếu tá cavan xuất hiện với một cái cổ cồn bằng sa tanh vừa mới xuất xưởng với cằm mới cạo nhẵn nhụi bộ dây mép mới tỉa một bộ quân phục sĩ quan không chê vào đâu được Bên cạnh ông ta là cậu con tê Trong bộ quần áo mới toanh Nụ cười nở trên môi Khách hứa nhìn hai bố con bàn tán Người Ý tên thì quá kêu Satorona lắc đầu Nhưng ăn vận thì quá dở Sao cậu khó tính thế Được nhận xét Những bộ quần áo đó may rất tuyệt Lại còn mới toanh nữa Tôi chê họ ở chỗ ấy đấy Ông này hôm nay có vẻ là lần đầu tiên Được diện quần áo Ông này là ai thế Đang la hỏi Mông Tư Cristo Ông đã nghe thấy rồi đấy. Ca Văng Căng Ti. Đấy mới chỉ là tên, còn của cải ra sao? À phải, ông chưa hiểu về vị quý tộc người Ý này. Ca Văng Ti là dòng dõi hoàng thân, rất giàu. Họ làm gì? Đang la hỏi tiếp. Chỉ ăn chơi, và lại họ có tài khoản ở ngân hàng của ông, theo như họ cho tôi biết ngày hôm qua. Tôi mời họ đến hôm nay có ý giới thiệu họ với ông. Sao tôi thấy họ nói tiếng Pháp sói thế? Anh con trai theo học ở trường miền Nam ở Marseille thì phải. Cậu ta rất có thiện cảm với phụ nữ Pháp và quyết tâm lấy vợ ở Paris. Một ý nghĩ đẹp đẽ, gớm nhỉ. Đăng la, nhún vai, mai mỉa. Đăng la phu nhân lườm chồng một cái dài. Nếu là lúc khác thì có thể xảy ra một trận lôi đình Nhưng ở đây, mụ phải nhìm lại. Mông Cristo nói với đăng la phu nhân. nam tức hôm nay có vẻ dẫu dĩ thế nào, thế nào ấy? Phải chăng là vì người ta muốn đưa ông nhà lên làm bộ trưởng? Hồng, theo tôi nắm được thì chưa đâu, tôi thấy có lẽ vì nhà tôi cay cú, về cái món quốc trái thì đúng hơn. Vừa lúc đó, người hầu lại vào báo, Ngài Villefort và Phu Nhân. Hai vợ chồng bước vào, lúc bắt tay, Monte Cristo thấy tay của Villefort có vẻ hơi run. Báo tức quay lại nhìn Đăng La, Phu Nhân, thấy mụ mỉm cười với ông trưởng lý. Báo tức thầm nghĩ, có lẽ chỉ có phụ nữ mới giấu được tâm trạng thật của mình. khi các thủ tục nghi lễ đã xong, bà tước môn thực Cristo đi vào bên trong, thấy Bạc Tuy Xô đang rán mắt vào khe cửa. thấy bà tước vào, lão kêu lên: "Ôi, lại chú tôi! gì vậy?" bà tước hỏi. người đàn bà kia, người đàn kia bà kia là ai vậy? nam tước đang là phu nhân chứ còn ai nữa? bà tước thản nhiên đáp: đúng rồi. Bạc Tuy xô há hốc mồm, mặt tái mét, nói ấp úng: đúng là người đàn bà bụng chửa. và đây kia người đàn ông hắn là. Quan trưởng lý Williford, tôi giết thế mà hắn không chết à? Chưa đâu hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, ông đã đâm không đúng chỗ hiểm, và trong lúc quá xúc động, ông đã hốt hoảng tưởng lầm là kẻ thù đã chết, và có thể câu chuyện ông kể với tôi chỉ là ảo tưởng, do đỏ óc hỗn loạn của ông mà thôi. Còn anh chàng thanh niên mặc lễ phục màu đen đứng phía trái, ông có nhận ra là ai không? Lần này, bậc Tuy xô định kêu to lên. như một cái nhìn của bà Tước làm ông ta chỉ dám thì thầm. Benedetto đây, ôi định mệnh sao mà quái ác. Bây giờ là sáu giờ rưỡi rồi, bà Tước nghiêng nghị. Đã đến giờ ăn, ông sắp xếp đi thì vừa. Nói xong, mong Cristo Cristo bước vào phòng khách, được tuy xô vào theo và cố gắng hết sức can đảm để tuyên bố. Thưa bà Tước, tiệc đã dọn xong. Bà Tước đưa tay cho Villefort phu nhân và bảo với Villefort, Đề nghị Ngài dẫn hộ Đăng La Phu Nhân vào phòng ăn. chương 63 Bữa tiệc Các vị khách đi vào phòng ăn, mọi người đều có cảm giác là mình bị thu hút bởi căn phòng lộng lẫy của một con người kỳ dị, sống lẻ loi cô độc, với một gia tài khổng lồ và bí hiệp. Họ không hiểu được một sức mạnh vô hình nào đã dẫn dắt họ tới đây. Cả hai cha con Cavanganti, mặc dù đã giữ thái độ thản nhiên, cũng không tài nào đoán được mục đích của bữa tiệc này. Villefort ngồi giữa Đăng La Phu Nhân và Maximilien. Monte Cristo ngồi giữa Villefort Phu Nhân và Đăng La, còn Luy và Renaud. Ngồi cạnh hai cha con thiếu tá Cavanganti. Bữa tiệc vô cùng sang trọng theo kiểu Á Đông. Những hoa quả thơm ngon nhất từ bốn phương trời đưa tới, được xếp đầy có ngọn trong những cái đĩa bằng sứ Trung Quốc. Những thứ chim quý, những con cá hình thù kỳ dị đặt nằm trên những cái khay bằng bạc, bên cạnh những chai rượu mà mới nhìn màu sắc cũng biết ngay là những loại rượu thượng hạng, lâu năm vô giá. Trước những cặp mắt kinh ngạc của mọi người, họ tước lấy giọng trịnh trọng. Thưa các bạn, tôi cho rằng khi đã đạt tới một mức độ nhất định của sự giàu sang, chỉ còn điều thú vị là thấy một sự việc mà mình không hiểu, một vật mà mình không thể chiếm đoạt được. Và suốt đời tôi đã để công nghiên cứu sự việc đó. Tôi đã đạt được bằng hai biện pháp, tiền bạc và ý muốn. Cũng như Ngài Đăng La, đang có ý đồ thiết lập một đường xe lửa, như Ngài Villefort xét xử một vụ án ly kỳ, chàng Luy Siêng muốn chiếm được một trái tim của người đẹp. Tôi cũng muốn đặt lên trên bàn tiệc này một con cá đưa từ thủ đô Nga tới và một con từ thủ đô Ý về. Các bạn thấy có thú vị không? Ngài đưa về bằng cách nào? Đơn giản thôi, người ta làm hai cái thùng gỗ to chứa đầy nước của hai con sông cùng với rêu và cây cỏ của từng nơi, và những con cá đã sống trong đó cho đến ngày người đầu bếp của tôi đem ra sử dụng. Ngài quả là con người kỳ diệu và có nhiều sáng kiến, Đăng La Phu Nhân khen. Ồ, oh, có gì đâu, ngày xưa các vị vua chúa La Mã còn bắt những người nô lệ đội trên đầu những con cá thay phiên nhau đi hàng chục dặm đường, lúc đến nơi cá vẫn sống nguyên. Điều đó chả có gì là lạ, Satorano nói. Tôi chỉ lạ nhất là ngôi nhà này ngày mới tậu mấy hôm mà sao bộ mặt của nó thay đổi nhanh chóng như thế này, cách sắp xếp vừa cầu kỳ lại vừa ngăn nắp. Đúng thế, ngôi nhà này trước đây cũ kỹ và ảm đạm lắm nên hầu tước Semerang đã phải bán cho bán đi. Của hầu tước Semerang ư? Vì phu nhân hỏi. Dạ, ngôi nhà này đã bị bỏ không đến hàng chục năm, cửa ngõ đóng im lìm. cỏ hoang mọc đầy sân trông có vẻ ấm u ảm đạm, dường như nhà có ma. Sato Eno thuyết minh cho Villefort phu nhân. Villefort cầm cốc rượu nốc cạn một hơi. mông tơ Cristo chậm rãi: Tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc tôi mới bước chân vào đây tôi cảm thấy có gì dùng giận thê lương, nhất là căn buồng căng diềm đỏ. Không hiểu tại sao nó có vẻ bí hiểm lắm. Nếu các bạn muốn, tôi sẽ dẫn đi xem. sau đó chúng ta sẽ ra vườn dùng cà phê villefort phu nhân đứng lên và mọi người làm theo đăng la phu nhân và villefort đưa mắt nhìn nhau ngập ngừng một lát mặt biến sắc rồi ngại ngùng bước ra ngoài đi theo mọi người monte cristo đưa các vị khách đi qua phòng khách phòng ngủ phòng đọc sách rồi tới căn phòng căng diềm đỏ mà mọi người đã có vẻ ghê sợ khi nghe kẻ căn phòng vẫn được giữ nguyên như cũ ánh sáng chỉ chiếu lờ mờ Trời đất ơi, Villefort phu nhân thốt lên, quả thật tôi thấy dần dợn thế nào ấy. Có đúng thế không nào? Mông Cristo nói, cái giường này, những bức tranh treo trên tường này, tất cả như muốn nói, ta đã chứng kiến. Bộ mặt Villefort trở nên trắng bệch và Đăng La phu nhân gần như ngã vật xuống một cái ghế bành. Mông Cristo tiếp tục, chưa hết đâu, tôi sẽ dẫn các bạn ra qua cái cầu thang nhỏ có bức rèm che khuất. mà tử tước Andre Cavancanti còn thấy lạ hơn lâu đài Pisa. Các bạn hãy tưởng tượng trong một đêm khuya khoát, gió bão đùng đùng, có một chàng Othello vác trên vai một cái bọc bước xuống từng bậc của cái cầu thang đi thảm này, tránh được con mắt của Thượng Đế. Othello là tên nhân vật trong vở kịch cùng tên nổi tiếng của Shakespeare. Đăng là phu nhân gần như bị ngất trên cánh tay Vilfort và cả y nữa cũng không đứng vững. phải tựa vai vào tường trời phu nhân làm sao thế lui kêu lên có lẽ câu chuyện của báo tước rùng rợn quá villefort phu nhân sợ hãi nói phu nhân có muốn xuống vườn cho thoáng khí không lui hỏi không không tôi muốn ở lại đây đăng là phu nhân đáp và lịm đi bà bị cảm nặng rồi villefort nói phải đưa bà ra xe không cần monte cristo ngăn lại tôi có lọ thuốc đây nói xong Bà Tước dọa một giọt thuốc màu đỏ vào miệng của Đăng La Phu Nhân, lập tức mụ tỉnh ngay. Mông Thực Cristo liền khoác tay mụ đưa xuống vườn. Đăng La đang ngồi uống cà phê với tiêu tá Ca văng Căng ti Hai người đang bàn luận sôi nổi về việc kiến thiết một tuyến đường xe lửa ở Florence. Thưa Phu Nhân, bà Tước nói, tôi đã làm Phu Nhân phải sợ hãi, nhưng tôi tin là tại nơi đây đã xảy ra một vụ giết người ghê gớm. Đó chỉ là một sự tưởng tượng thôi. Villefort gượng cười. Ngài bà tước phải thận trọng đấy. Villefort phu nhân nói tiếp. Ngài trưởng lý cũng đang có mặt tại đây. Vì vậy, tôi nhân cơ hội này phát giác trước người thay mặt pháp luật. Một vụ án mạng khủng khiếp. Nói xong, Mông Cristo kéo tay Villefort và Đăng La phu nhân tới chỗ có lùm cây. Lấy chân dậm chân xuống đất nói. Chính tại nơi đây, những người làm vườn của nhà tôi đã đào thấy một cái hòm con đựng hài cốt. Của một hải nhi bị chôn sống Ai dám đoán nó bị chôn sống Villefort thở hổn hển Hỏi Nếu nó chết Tại sao lại trôn ở đây Mảnh vườn này có phải là nghĩa địa đâu Vậy thì phải nói Đó là một vụ giết người Ở Pháp Thiếu tá Cavanganti ngây ngô hỏi Những kẻ giết con bị xử tội gì Chặt đầu Đăng là đáp Đúng thế Mông Cristo tiếp lời Ngài Villefort Ngài nghĩ thế nào Phải Bidaphore nói không ra hơi Mông tử Cristo đưa mắt nhìn Thấy họ không thể chịu đựng được lâu hơn nữa Bè nói lảng sang chuyện khác Thưa các bạn, chúng ta chớ nên lãng quên món cà phê nhé Nói xong Bà Tước dẫn khách ra cái bàn kê giữa bồn cỏ Thưa bà Tước Đăng La Phu Nhân nói Tôi xấu hổ vì tội yếu bóng vía của mình Những câu chuyện ghê gớm Cũng làm tôi phải xúc động Đề nghị cho tôi được nghỉ một lát Nói xong mụ ngã phịch xuống một cái ghế Mông tửa lại gần Villefort phu nhân, tôi chắc là bà Đăng La cần đến lọ thuốc của bà lắm đấy. Tranh thủ lúc đó, Villefort dị tai Đăng La phu nhân nói, tôi cần phải nói chuyện với bà. Bao giờ và ở đâu? Ngày mai, trong văn phòng của tôi, đó là nơi chắc chắn nhất. Được, tôi sẽ đến. Lúc Villefort phu nhân cầm cái lọ đến, Đăng La phu nhân gượng cười, rất cảm ơn, hôm sao đâu tôi khỏi rồi. Trường 64 Người ăn mày Trời đã khuya Villefort Phu Nhân ngoại ý muốn trở về Paris Và mời Đăng La Phu Nhân cùng ngồi lên xe Mặc dù Đăng La Phu Nhân vẫn còn choáng váng Đăng La đang say sữa câu chuyện với thiếu tá Ca Nên cũng mời hắn ta lên xe để tiếp tục bàn bạc Ba chàng thánh niên Luy Siêng, Sato Ronner, Maxime Cũng từ biệt ba tước lên ngựa trở về Riêng André Cavalcanti đi ra, Cỗ xe độc mã đang chờ hắn ở ngoài cửa. Suốt bữa tiệc, André cố giữ lời ăn tiếng nói để tỏ ra mình là người khôn ngoan, làm cho Nam Tước Đăng La phải chú ý tới mình. Chàng thanh niên này có cái vẻ bén lẽn, con của một người cha mà phong cách như một ông hoàng nước ngoài đến Paris để rèn luyện con trong giới xã giao. Khi được biết cả hai bố con đều đã mở một tài khoản khá lớn trong ngân hàng của mình. Đăng La đã có một cảm tình đặc biệt đối với hai người, và trong câu chuyện kinh doanh đã gạn hỏi về tình hình sinh hoạt của cả hai, nhất là lại thấy ngài thiếu tá đeo ở ngón tay một chiếc nhẫn có nạm, một hạt kim cương to tướng. Thứ ta nói cho Đăng La biết là ông ta sống một cách rất xa hoa, theo kiểu một nhà đại quý tộc ở Lucer, và dành cho con trai của mình một số lợi tức hàng năm là năm vạn franc. Điều đó làm cho năm tước càng khâm phục ông già lịch thiệp và hào phóng. Andre từ tốn bước ra xe với dáng điệu của một thanh niên quý tộc, một người đầy tớ. Một tay nắm mõm ngựa, một tay đưa cho hắn dây cương. Khi hắn vừa đặt chân lên cái bậc lên xuống của cỗ xe, thì hắn nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai. Hắn giật mình quay lại, thấy phía sau lưng có một bộ mặt rám nắng, với đôi mắt ranh mãnh, bộ râu quai nón xồm xoàm quanh một cái miệng cười hành hạch để lộ một hàm răng khập khiễng và trắng nhợn. Một cái khăn sọc đỏ chùm lên mái tóc hoa dâm và một cái áo bằng vải thô rách nát đầy bụi khoác lên một thân hình gầy dơ xương rất tiêu tụy. Andre nhìn bộ mặt đó qua ánh đèn của cỗ xe. Đột nhiên hắn hoảng sợ lùi lại phía sau hỏi Bác muốn gì vậy? Xin phép nhà quý tộc, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Người lạ mặt nói Người đầy tớ vội đẩy người đó ra. Đêm rồi mà còn đi ăn xin à? Cậu ơi! Người lạ mặt mịa mai, tôi không phải là kẻ ăn mày. Ông chủ của cậu có nhờ tôi một việc, nên tôi đến đây nói chuyện với ngài đấy. Thế thế Andre kéo người đầy tớ ra một chỗ. Anh đi tìm một cỗ xe, đưa anh ta về nhà trước, tôi phải đi việc riêng, lát nữa về sau. Khi người đầy tớ đi khỏi, người lạ mặt đút tay vào túi quần, dương mắt nhìn Andre có vẻ thách thức rồi mỉm cười. Thế nào, Benedetto... Hãy để tao lên xe rồi đưa tao về Paris. Không phải tao thích ngồi cỗ xe sang trọng này đâu, nhưng vì tao mệt lắm rồi và tao cũng cần nói chuyện này với mày tí chút. Nói xong, người làm mặt trèo lên xe ngồi cạnh André và anh thanh niên quất ngựa cho xe chạy. Nếu là trời sáng, người ta sẽ ngạc nhiên thấy một người ăn mặc rách dưới ngồi trốn trẻ trên một cỗ xe sang trọng bên cạnh một chàng thanh niên ăn mặc rất lịch sự. Khi cỗ xe đã đi quá cửa ô ô tươi, Andre nhìn quanh không thấy bóng một người qua đường nào, bèn kìm cương ngựa lại, khoanh tay nhìn người lạ mặt, mà từ nãy người này vẫn cười tụm tìm lộ vẻ đắc thắng. Sao bác cứ đến quấy rầy tôi mãi thế? Nhưng tại sao mà lại định bỏ rơi tao? Tao với mày từ biệt nhau ở cầu Sông Va, mày nói là mày đi Ý, chẳng ngờ mày lại đi Paris. Vậy thì việc gì đến bác? Tao thấy có lợi cho tao chứ sao? À, bác muốn lợi dụng tôi hả? Bác đừng nên nghĩ như vậy, bác Cadrus ạ. Trời, sao mày nóng nảy thế? Tao với mày đã cùng chung cảnh ngộ, đã từng nếm mùi gian khổ, và lúc nào tao cũng coi mày như con tao. Tao không ngờ được gặp mày ở đây, trong bộ quần áo bảnh bao, có nghề hầu kẻ hạ, có cỗ xe choáng lộn này. Thế mày vừa tìm thấy cái mỏ vàng sao? Bác ghen với tôi đấy à? Không không con ạ, tao mừng cho con và rất hài lòng thấy con được giàu sang, nhất là lại vẫn không quên tên ta. câu nói, đã xoa dịu sự bực tức của người thanh niên. Hắn lại cho ngựa đi nước kiệu về phía Paris. Một lát sau, hắn hỏi Cadrus Bác cần bao nhiêu? Tốt hơn hết là chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Nếu tôi cũng ăn mặc tiểu tụy như bác, thì chắc gì bác đã thèm nhận tôi. Sao mày lại nói thế? Trước kia tao đã chẳng cưu mang mày là gì. Có nhiều lúc mày đói mềm, tao đã phải sẻ một nửa khẩu phần của tao cho mày. Mày còn nhớ không? Tao biết mày tốt bụng. và chẳng nỡ để tao phải đói rách. Bác cần bao nhiêu để sống? Một trăm franc thì cực lắm. Thôi, một trăm rưỡi vậy. Tôi cho bác cả hai trăm, này cầm lấy tiền. Nói xong, André dúi vào tay Caterus mấy đồng tiền vàng, và nói thêm, hàng tháng bác cứ đến nhà tôi, hỏi người gác cổng để lấy số tiền tương tự, được chứ? Tao đã không lầm khi nói mày là thằng tốt bụng, và những thằng tốt bụng bao giờ cũng được Chúa phù hộ. Mày cho tao biết mày đã gặp vận may ra sao? Tôi đã tìm thấy cha tôi. Một người cha thật sự chứ? Chả cần, chỉ biết là ông ta có nhiều tiền của, có danh vọng, tên là Ca một thiếu tá người Ý, cho đến nay ông ta có vẻ hài lòng về tôi lắm, và cho tôi đủ tiền tiêu xài. Ai giúp mày tìm thấy cha? Bá Tước Mông Tơ Cristo người vừa mời tôi đến dự tiệc. Lão ta có nhiều tiền của, và nhân đức lắm phải không? Bữa nào giới thiệu tao nhé. Được rồi. Còn bây giờ bác định làm gì? À phải, bây giờ ta sẽ đóng vai một người đương thiện. Ta sẽ mua sắm quần áo, thuê một căn phòng và hàng ngày ra quán cà phê đọc báo y như một thương gia bận tâm suy nghĩ về kinh doanh. Thỉnh thoảng là đi xem hát cho đỡ buồn. Thế là bác mãn nguyện rồi chứ? Thôi, đến hàng rào chắn rồi. Mời bác xuống, chúc bác may mắn. Tạm biệt, Benedetto. Catrus nhảy xuống xe đi vào một ngõ hẻm. Rồi biến mất Chào ơi Andre thở dài ngao ngán Ở đời này người ta không thể hoàn toàn sung sướng được